trong giây lát cô nghi ngờ mình nhìn nhầm nhưng rõ ràng như thế tuy ánh sáng trong phòng âm u anh mặc một chiếc áo dài dáng vẻ giống con cái nhà giàu bình thường nhưng hình bóng lại quá đỗi quen thuộc á n h mân vẫn như thế trong đôi mắt ấy lóe lên những tia nắng rực rỡ lại như có những ánh sao mờ xanh đang nhấp nháy giống như rời núi lấp bể Tay cô đặt trên ngực vì trái tim ở đó đập gấp như thế, giống như có thứ gì đó muốn nhét vào trong. Cây lá bên ngoài cửa sổ lay động trong gió, còn cô giống như chiếc lông vũ trong gió lớn, bất đắc dĩ lại bị kéo vào trong vòng xoáy đó. c ô biến tất cả đều là thật, nhưng xung quanh yên ắng, bóng cây in trên nền nhà, tán cây lưa thưa x e n kẽ giống như cảnh quay lặng như tờ trong phim. còn anh chỉ im lặng đứng ở đó trong ánh mắt có sự điên cuồng và nồng cháy không thể cưỡng lại cô đứng đó nhưng ẩ n ngơ giọng nói của cô xa đến mức không giống như của mình anh điên thật rồi anh mỉm cười nụ cười của anh lẫn vào trong bóng cây giống như một tia nắng ngẩn ngơ anh điên thật rồi thì mới thích em đến điên như vậy chứ câu nói này của anh đã từng nói lúc ở thừa châu trên môi cô vẫn còn lưu lại sự nồng nhiệt hôm đó của anh mùi hương bạc hà mùi khói thuốc súng nhàn nhạt, nhạt đó là mùi vị quen thuộc nhất anh gần cô như thế chân thật như thế nhưng dường như ở giữa là cả một chân trời không thể vượt qua cô nhìn anh giọng nói đượm sự bất lực anh không muốn sống nữa à Anh là chủ soái thừa quân, tình hình chiến sự thừa dĩnh gây co như thế, anh đại dám đến chỗ của địch nếu bị phát hiện. Anh chậm chậm khép lại nụ cười. Tĩnh n g u y ệ anh muốn để cho em biết, em không thể lấy người khác, anh lấy mạng mình ra để gặp em, anh chỉ cần em đi theo anh. Cô yếu ớt đến cực điểm, cô luôn cảm thấy bản thân mình rất kiên cường, nhưng thời khắc này thì chân lại mềm nhũn. như đứng không vững. Sợ nói cô nhẹ t h a n h mà yếu ớt, em không thể. Anh nắm lấy tay cô mạnh đến mức khiến cho cô đau đớn, nhưng sự đau đớn đó kèm theo chút vui vẻ khó nói thành lời, giống như mặt băng nứt ra những đường dạn nhỏ. Cô không dám đối diện với sự sụp đổ vang dội đó. Cô chưa từng bất lực như bây giờ, chưa từng hoảng loạn như thế, chỉ tuân theo bản năng. anh mau đi đi em xin anh mau đi đi em sắp kết hôn rồi anh nhìn thẳng vào cô tĩnh n g u y ệ n đời này em chỉ có thể gả cho anh anh muốn em gả cho anh rồi anh ôm cô thật chặt vào lòng cảm giác quen thuộc mà chân thật bao vây lấy cô cô yếu ớt ngẩng đầu lên trong mắt anh chỉ có bóng hình cô chỉ có cô Hơi thở anh ấm ấm phả vào mặt cô, giọng nói anh u u vang lên bên tai cô. Tĩnh u h u y ề n đi theo anh. t u y t h Lý trí còn sót lại của cô đang đau khổ rằng xé. Anh mau đi đi. Nếu để người ta biết thân phận anh. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio c n g Mỹ y ế z Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong mắt anh dường như có vẻ kỳ lạ, rực rỡ giống như tia nắng. Em đang lo cho anh sao? cô không hề lo lắng cho anh, cô tự lừa mình dối người lắc đầu, anh bỗng hôn cô điên cuồng, nụ hôn của anh cướp gháp mà say đắm, đem theo sự cưỡng đoạt không cần nghi ngờ, nốt lấy hút lấy hơi thở yếu ớt của cô, hơi thở cô hỗn loạn, cả thế giới chỉ có hơi thở của anh lấp đầy tất cả, môi anh như ngọn lửa, anh nhân lên ngọn lửa trong tim cô, xa cách lâu như thế, dường như đã xa anh lâu lắm, anh nhớ nhung cô hát khao cô như vậy gương mặt cô nóng bừng cả cơ thể như đang bốc cháy cô khát khao theo bản năng sự nồng nhiệt lạ lẫm nhưng lại quen thuộc sự nồng nhiệt có thể đốt cháy tất cả như thế cơ thể anh như chấn động chuyển động càng nóng bỏng càng sâu hơn tại anh b ỏ n g rát giống như que hàn in vào đó ở đó liền một cảm giác b ỏ n g rát đau đớn anh hút hết sự ngòn ngào trên chán cô trong lúc vội vã anh không mở được hàng cúc tròn trên áo cô anh lập tức kéo bung ra cúc đất vung vãi ở trên đất vang lên tiếng xòe x ạ t cô bỗng sực tỉnh đẩy mạnh anh ra hơi thở anh vẫn gấp gáp cô kéo lấy cổ áo mình như thể kéo lấy trái tim mình cô chỉ biết hoảng hốt và sợ hãi cô cảm thấy sợ anh sợ hãi bất cứ đụng chạm nào từ anh cô thu mình lại anh đưa tay ra cô nghiêng đầu theo bản năng cô dũng cảm cô không hề sợ anh mà sợ sự nồng nhiệt anh mang đến cho cô sự nồng nhiệt đó không thể chấp nhận được lại không có cách nào để k h ố n g chế cô nghĩ đến kiến trương gần như tuyệt vọng kiến trương không thể cho cô sự nồng nhiệt đó nhưng kiến trương có thể cho cô hạnh phúc hạnh phúc mà cô muốn cô muốn biết bản thân mình cần gì s a này cô đều có thể bình tĩnh mà nắm giữ. cô ngẩng đầu lên, anh đang nhìn cô, trong đôi mắt ấy cháy lên sự khát vọng và đam mê không bao giờ hết. trái tim cô tê dại đau đớn, nhưng giọng nói cô đã chấn tĩnh, giống như ngay cả bản thân cô cũng tin rằng như thế. em không yêu anh, em càng không thể đi với anh. anh nhìn cô không thể tin được, gần như khiến cho cô trột dạ. g i ọ n g nói của anh khàn đi em không yêu anhư trên trái tim cô chẳng chi vết sẹo ngang dọc trong trông lát dường như đau đớn khiến cho người ta ngạt thở giọng nói của anh bình bình nhưng kèm theo sự giận dữ đáng sợ em vẫn còn nói với anh một câu như thế sao nghe nói em kết hôn anh liền đến đây như phát điên không quan tâm đến tính mạng không quan tâm đến chiến sự nứt sôi lửa bỏng ở tiền tuyến không quan tâm đến một nửa gian sơn vậy mà em nói với anh một câu như thế sao cô cố chấp quay mặt đi khuôn mặt lặng lẽ nở nụ cười đúng thế em không yêu anh anh im lặng một lúc lâu rồi mới nói em nói như vậy anh cũng không có cách nào nhưng anh nhưng anh anh lặp lại hai lần cuối cùng cũng không nói ra được với sau chỉ quay mặt đi 像影子般附和，或者倔强掉头，转身大步就走，哼着那首情歌，要自己能快乐。我拖着落寞，一错再错，做不出选择。